Mời các bạn theo dõi kiếp tiệc thuyết Sói và xương cầm. Sáng tác: Diệp Lam Thô Người dịch: Lily Trần. Người đọc: Thế Vinh. Phát trên trang web thegioiaudio.org. chương 22 Tôi đứng trên ban công, sưởi người vào tấm kính trong suốt, thưởng thức âm nhạc bay bổng hương vô như trong giấc mộng. Tâm tịnh tôi bị âm thanh khát khao tới tương lai tốt đẹp này lay nhiễu. Tôi không kìm được á cường về những hình ảnh đuổi bắt, đua của tôi và hạt thần trong nông trường rộng mênh mông. Con người đôi khi rất bị ai, lúc con được lui thì luôn luôn kiên quyết lao đầu về phía trước. Đến khi chẳng còn đường về, quay đầu nhìn về phía bảo bên kia mới phát hiện ra bản thân mình đã bỏ lỡ thứ mớ ước nhất. Thế nên con người chỉ có thể tự ép bản thân không quay đầu nhìn lại tiếp tục đi về phía trước. Thiên Thiên, cô giáo không biết đứng sau tôi từ lúc nào, hỏi Em muốn thi trường đại học nào? Em... tôi đáp Em chưa nghĩ tới Cảm ơn văn hóa của em thế nào Nếu qua được điểm chuẩn, cô có thể giới thiệu cho em vài thầy cô Cảm ơn cô nhưng điểm văn hóa của em không qua chuẩn Nữ sinh đang đánh đàn, quay đầu lại cười cười Cô nói em phê cổ lên. Đại học là một nơi rất hay ho. Trên màn chỉ ấy hiện lên nụ cười tươi tắn. Chỉ nói đại học là một thế giới sống thắp ngà. Ở đó có rất nhiều người cùng tuổi lại còn có rất nhiều bạn bè cùng sở thích. Phòng của họ có 4 người. Mỗi buổi tối có thể ngồi tâm sự với nhau, cùng nhau xem phim truyền hình, có thể cùng nhau cười những khi trêu đùa nhau. Chỉ còn nói họ vừa đàn sương cầm, vừa thảo luận về mấy người bạn trai của nhau. Mới nghe qua đã thấy là một nơi rất tuyệt. Khó trách mấy người bạn cùng lớp của tôi đều xa xứ học tập vì nơi đó. Chỉ tiếc là tôi không còn cơ hội nữa rồi. Cô sáo thấy vẻ mặt của tôi ngây ngẩn, liền khuyên tôi. "Không sao, Dù sao thì điều kiện gia đình nhà em cũng khá tốt Cô có thể liên hệ với trường học ở bên nước ngoài Kỷ thi nhập học bên đó khá là dễ Tôi gượng gạo cười với cô Cô còn cho rằng tôi không có lòng tin với bản thân Nên vẫn khích lệ Em mới 18 tuổi đã có thể đàn được sai điệu như thế Sau này khẳng định sẽ có thành tựu Cô không nhìn lầm em đâu Cô ơi, cũng đã muộn rồi, em phải về đây. Tôi cúi gặp người, chào cô lật cuối. Cũng không hẹn gặp lại, chỉ nói. Cảm ơn cô. Buổi chiều hôm ấy, tôi ra công viên, nhìn mấy cụ xà tập thái cực quyền. Nhìn khuôn mặt hẳn lên cái tích năm tháng. Nhìn bọn họ vì muốn sống lâu hơn một chút mà nỗ lực. Tính mạng. Thật sự đến lúc gần mất đi, mới thấy nó quý báu đến nhường nào. Sau đó, tôi một mình lượn trên những con phố, dọc theo tuyến đường ồn ảo, ngơ ngác nhìn những tục kính trong mấy săn hàng. Khi đi qua một ảnh viện, tôi bị chiếc áo cưới trắng tuyết mê hoặc. Tôi đi vào trong, chụp một bộ ảnh áo cưới. Sau đó, tôi chọn được một cuộn phim khá ổn để sửa. Các cô ở đây đề nghỉ Tôi tháng sau tôi lấy Tôi gật đầu cười Quan sát tỉ mỉ từng bức ảnh Trên máy tính một lần nữa Trong hình tôi cười rất hạnh phúc Chỉ tiếc rằng Đôi mắt đong đầy ánh nước Ra khỏi ảnh viện Mới đi qua được hai con phố Tôi lại nhìn về bộ ảnh một lần nữa Tôi để lại cho họ địa chỉ nhà tôi nói Nếu khi đó Tôi không thể tới lấy, các chị chuyển qua cho tôi, tới địa chỉ này cũng được không? Nếu như người nhận là một người đàn ông rất Tuấn tú, các chị có thể chuyển lời giúp tôi không? Rằng tôi yêu anh ấy, tôi thật sự, thật sự rất muốn làm cô dâu của anh ấy. Mỗi đêm tôi chở anh ấy về nhà, là bởi vì tôi muốn chờ anh ấy. Khi... Tôi đang đi dạo một mình, không có mục đích, khắp các cửa hàng, điện thoại suy động xe vang. Tôi nhìn thoáng qua điện thoại rồi lập tức bắt máy. Giọng nói của Hàn Trạch Thần nghe hơi bất an. Thiên Thiên, em ở đâu? Em ở trong trung tâm mua sắm Thanh Cẩm, anh đang ở đâu? Anh tới đón em về, cô giáo em nói em đã về từ rất sớm. À, em đến trung tâm mua sắm lượn lờ một chút Anh đi đón em Em đang ở tầng mấy Tầng 3, khu trang phục nữ Em đừng đi đâu nhé Trong lúc đợi anh đến Tôi lại mỏ mẫm Chiếc váy công chúa lộng lẫy bên cạnh Cô nhân viên phục vụ Rất nhiệt tình đón tiếp Liệt qua chiếc nhẫn kim cương Trên ngón áp út của tôi Lập tức cười Cái váy này cực kỳ thích hợp Với khí chất của cô Cô mặc vào nhất định sẽ rất đẹp Đưa cho tôi một bộ để thử Tôi ra khỏi phòng thử đồ Đứng trước gương Cởi bỏ bộ đồng phục Có cảm giác hoàn toàn thay xa đồi thịt Cũng có vài phần Sống công chúa Tôi hỏi cô nhân viên phục vụ Tôi mặc thế này có đẹp không? Có thể để một người đàn ông nhớ kỹ suốt đời không? Cô ấy cười Cô sắp đi hẹn hò à? Đúng vậy, tôi cười đáp Buổi hẹn hò cuối cùng cuối ấy lập tức nói Tuyệt đối có thể khiến anh ta không thể quên được Tôi mân mê dấu hôn Lộ ra bên ngoài cổ áo Nhớ tới cuộc triệt miên Khắc ghi trong trí nhớ ngày hôm qua Nước mắt rơi từng hạt Từng hạt trên chiếc váy Xin lỗi, tôi không mua nữa Nếu như là lần hẹn hò cuối cùng, vẫn để anh ấy đừng nhớ làm gì, về sau anh ấy lại nhớ tôi. Khi tôi kéo cánh cửa phòng thay đồ, muốn đi vào, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Hàn chạc thần. Thiên thiên, tôi vừa mới quen người, anh ấy đã ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào lòng ngực. Cánh tay anh mạnh mẽ như thế đấy, lặng lẽ biểu đạt tình cảm. Kiên định của anh Dành cho tôi Tôi lau mồ hôi trên trán anh Sất nóng à Em có đói không Bữa tối muốn ăn gì Anh vừa hỏi tôi Vừa xé mắc váy Đưa cho vệ sĩ Đồng thời anh còn chỉ vào một chiếc Áo so nói Gồm cả cái này Đồng gói hết lại cho tôi Tôi hiểu rằng bên ngoài nhất định rất lạnh Anh đổ mồ hôi vì vội vàng, vì lo lắng cho tôi. Xin lỗi, em không nên đi lung tung. Anh không nói gì, nhận lấy áo sơ từ nhân viên phục vụ rồi khoác vào cho tôi. Trước khi mặc, còn cố gắng kỹ sau lưng tôi. Có gì sao? Tôi khó hiểu quay lại nhìn. Không có gì, anh cười rất xấu xa. Anh đang nhìn xem khóa chỗ nào? Thấy cô nhân viên không nhịn được cửa trộn Tôi xấu hổ Nói lạc sang chuyện khác Anh thấy em mặc cái váy này đẹp không? Vẫn là không mặc xịt đẹp hơn Tôi kéo tay anh đi vào trong nhà hàng Ngay lập tức tôi bị xung động Bởi phong cách cổ điệt lãng mạn nơi đây Đỉnh của nhà hàng này được che phủ bằng tấm kính mờ, mơ hồ có thể thấy ánh sáng xuyên qua, không biết đó là ánh sao hay là ánh sáng của ngọn đèn. Ánh sáng của chiếc đèn tường giống như lá phong, hòa lẫn với hình ảnh đông đưa của đôi nến nhỏ, tạo nên thứ ánh sáng mờ ảo trên chiếc bàn u tối. Nhà hàng dùng những cây từ đằng phân cách khoảng cách giữa các bàn, cộng thêm ánh sáng như vậy khuất một quanh đây bật lên sự cao quý y nhị đặc biệt nhất chính là chính giữa phòng ăn có một cô gái đàn cầm. Tiệc đạt xu xương phối hợp với sự đặc biệt của nhà hàng mạn mà cao quý. Hàn Trạch Thần giúp tôi cởi áo ngoài rồi đưa cho người phục vụ. Anh kiêu kế mời tôi ngồi xuống. Muốn ăn gì nào? Anh nhận lấy thực đơn từ người phục vụ. Đưa tới trước mặt tôi, em muốn ăn đồ hải sản, cua hấp, tôm tươi nướng. Cánh tay đưa thực đơn cho tôi của hàn chạc thần trứng lại, rồi sụt về, trả nó lại cho người phục vụ, vẻ mặt anh ấy. Rất rõ ràng, trong khung cảnh thanh nhã như vậy, tôi nên gọi thịt bò bít tết, lịch sử cầm sao giả bộ thanh lịch, nhưng tôi thật sự rất muốn ăn hải sản. Dù sao, đây cũng là bữa tối cuối cùng trong đời của tôi. Cậu đi tìm cách đi, chúng tôi cũng không vội, có thể chờ được. Anh nói với người phục vụ. Vậy xin ngài đợi một chút, tôi đi hỏi. Một lát sau, người phục vụ bước nhanh tới, nói cho chúng tôi biết. Không có vấn đề gì, đồ ăn sẽ lên rất nhanh. Quả nhiên là rất nhanh. Mới 20 phút, họ đã bưng lên hai đĩa hải sản. Màu sắc và mùi thơm đậm đà, sống hệt quán hài sản nổi tiếng làm xa. Tốc độ của bọn họ nhanh thật đây. Tôi cảm thán từ tận đáy lòng. 20 phút, đã có thể mua về đây. 20 phút không kịp để mua về, chắc là bên kia mang sang. À, thấy anh đưa tay xa, tôi vội vàng kéo cả hai chiếc đĩa về phía tôi. Em bóc cho anh ăn. Em ấy hả? Trong nhà hàng lãng mạn, mọi người đều yên lặng tao nhã mà ăn cơm tây. Chỉ có một mình tôi hai tay bận bận chiến đấu miệt mài với con tôm trong 5 phút đồng hồ. Cuối cùng, khi ly rượu của anh chỉ còn lại một ngụm, tôi đã lột xong con tôm đặt lên đĩa của anh. Anh nhìn chỉ tôm tươi tắn bấy trong đĩa, hỏi tôi: em xác định là em tính dùng tốc độ này ăn cơm hả? Tôi kiên quyết gật đầu, lại cầm một con cua, bắt đầu nghiên cứu xem nên hành động từ chỗ nào. Tôi nghe thấy anh bất đắc sĩ nói với người phục vụ. Lấy cho tôi thêm hai chai sộng phang nữa. Từ lần đầu tiên ăn đồ hải sản bị đứt tay, về sau mỗi khi ăn hải sản, anh đều bóc vỏ giúp tôi. Cho vào trong đĩa của tôi thì chỉ có toàn thịt hoàn chỉnh trước đây tôi cứ ăn và coi nó là điều đương nhiên hiện tại tôi muốn bóc cho anh một lần mới hiểu được rằng ngón tay chậm chậm th tách vỏ cứng và thịt trắng muốt kia có bao hàm rất nhiều thương yêu và chiều chuộng trái tim đều đã bị sự hối hận cay đắng chiếm xứ một lát sau Anh thấy tôi vẫn quật vật con cua lật đi lật lại để xem. Anh không nhịn được nói với tôi: "Thiên Thiên, chúng ta nói chuyện đi." "Được." Tôi cúi đầu tiếp tục nghiên cứu xem làm sao chiếc vỏ cứng rắn của con cua mà lại vỡ ra được. "Em ở với anh lâu như vậy, em nghĩ anh quan tâm đến cái gì nhất?" Tôi suy nghĩ cả thật một lát. Cuộc đời của anh Coi như có thể gọi là thành công Tiền tài, sự nghiệp, danh vọng Cái gì cần thì đều có Mà hình như anh cũng không để ý mấy thứ này Chắc là tình cảm tôi đáp Anh nhìn người phục vụ xót rượu vang, mịp cười Có thể thấy tôi không làm anh thất vọng Vậy em thấy trong tình cảm Không thể chấp nhận được điều gì nhất Tầm mắt của anh vẫn cắn chặt vào ly rượu vang. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, khuôn mặt anh hơi tối tăm. Không đợi tôi trả lời, anh đã tự mình đưa ra đáp án là sự lừa dối. Tôi bất an cúi đầu. Phóng ngoài, cứng rắn của con cua đâm vào tay tôi. Anh tiếp tục nói, loại người như bọn anh lăn lộn trong sới, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người bắn đứng. Thế nên bọn anh coi tin tưởng và trung thành Quan trọng hơn bất cứ thứ gì Anh và An Sĩ Phong cùng đi được tới ngày hôm nay Chính là vì Bọn anh tin cậy lẫn nhau Tôi thấy Đáy lòng chìm xuống Vì hô hấp không thông Mà mọi thứ trước mặt Tối đen như mực Chắc chắn anh không tùy tiện Mà nói ra hai chữ lửa dối vào lúc này Nhưng anh đang ám chỉ cái gì đó Là vì lời giải thích của ngày hôm nay của tôi Về con sao Hay là anh đã biết rõ thân phận của tôi Mạch máu toàn thân tôi như đào chiều Sự kinh hoàng bám chặt trên mỗi dây thần kinh Tôi có cảm giác như đang rơi xuống vực sâu không đáy Hoàn toàn mất đi trọng lượng Không biết thời gian chưa qua bao lâu Tôi cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại Tôi suy nghĩ cẩn thận Chắc anh chưa biết thân phận thật sự của tôi Nếu không Thì anh sẽ không dùng giọng điệu bình tĩnh Để nói chuyện với tôi thế này đâu Tôi chú ý Quan sát sắc mặt anh Thử hỏi sò Trước đây anh nói Anh tin tưởng em nhất Nếu như em nói là nếu, nếu em lửa anh Có phải anh sẽ rất tức giận không Có thể Có thể tha thứ cho em không Tập mắt của anh chuyển qua khuôn mặt tôi, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu cơ thể tôi, thẳng tiến vào nơi sâu thẳm của tâm hồn. Tôi hoạc loạn cúi đầu tránh né. Thiên thiên, anh lấy con cua trong tay tôi, mần mề ngón tay đã xương đỏ của tôi. Anh yêu em, bất kể trước đây em có lửa anh cái gì, anh cũng đều không so đo nữa. Nhưng từ giờ trở đi Nếu em lại lửa anh Anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em Tôi thật sự không hiểu Vì sao anh lại muốn nói như vậy Anh đã biết thân phận thật sự của tôi Hy vọng tôi chủ động nói ra Để đổi lấy sự tin tưởng cuối cùng của anh Hay là anh không biết Nhưng anh không muốn len lút điều tra tôi Muốn tôi thẳng thắn với anh Cuối cùng tôi nên nói như thế nào đây Đây là lựa chọn khó khăn nhất trên đời Mà tôi phải đối mặt Nếu tôi nói thật Thì chứng tỏ tôi sẽ phải từ bỏ cơ hội báo thủ cuối cùng Nếu tôi không nói Sẽ mất đi cơ hội cuối cùng để yêu anh Một bên là kẻ thù không đội trời chung Một bên là tình yêu khắc cốt ghi tâm Tôi bị hai loại sức mạnh giẳng xé Tôi rất muốn bản thân mình Bị xé nát vụn Thành những mảnh nhỏ Không bao giờ phải quyết định nữa Em Anh ngắt lời tôi Anh không muốn nghe em giải thích gì hết Anh chỉ muốn nghe Em nói một câu Em nên hiểu Trong lòng tôi rất hôn loạn Hôn loạn đến mức cái gì cũng không nghĩ ra được Thứ tôi cần nhất bây giờ là sự bình tĩnh. Trong lúc độc óc bấn loạn, tôi đột nhiên trông thấy chiếc sương cầm ở cửa nhà hàng. Tôi lập tức nói: lâu rồi anh chưa nghe em đánh đàn, hôm nay em sẽ đánh cho anh nghe bản nhạc mà em yêu thích nhất." Anh trầm mặc nhìn tôi, không nói gì. Tôi lặng như không phát hiện ra sự thất vọng của anh, đi về phía chiếc đàn sương cầm màu trắng đặt giữa phòng. Khi tiếng đàn vang lên, tôi thấy ánh mắt Hàn Trạch Thần đập lại, hàng mày siết chặt. Đúng thế, cho dù là ai nghe thấy một bản hòa điệu có một không hai này, tim đều bị siết lại. Khi đàn được nửa bài, rất nhiều hình ảnh đẹp đẽ dường như thoát ra từ trong bộ phim đen xưa cũ. Tôi cười với anh và cũng thấy anh cười với tôi, cho dù nụ cười có hơi trống sống. Sau khi đàn 2/3 bài, toàn bộ nhà hàng đều trở nên yên lặng. Nước mắt tôi rơi từng giọt, từng giọt trên phím đàn. Tiếng đàn rời ngón tay run rẩy của tôi, cả lúc cả thế lương. Tôi khó khăn lấy chút can đảm cuối cùng mà nhìn anh. Mịp cười với anh, anh đang bóc vỏ cua rất thành thục, đặt thịt cua vào đĩa của tôi. Thế giới của tôi trong nháy mắt bị phá hủy, toàn bộ lý trí đều hóa thành hư vô. Khi đoạn nhạc xạo cuối cùng vang lên, ánh mắt của tôi và anh gặp nhau dưới ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Chúng tôi chăm chú nhìn nhau, giây phút vĩnh hằng ngắn ngủ nhất. Đệm với tiếng đàn, tôi chậm sai nói Tôi gặp một người đàn ông không nên gặp Cũng yêu một người đàn ông không nên yêu Cho dù câu chuyện của chúng tôi có kết cục thế nào đi chăng nữa Tôi cũng đều cảm ơn số phận đã để tôi gặp gỡ anh, yêu anh Bởi vì cho dù trong mắt người khác anh là loại người gì Trong mắt tôi anh vẫn là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này không có người đàn ông nào hoàn hảo hơn anh. Một loạt tiếng vỗ tay lịch sự vang lên. Tôi đứng dậy, khép lại nắp cầm. Ngón tay tôi vô cùng lưu luyến trượt trên nốt son bóng mượt kia. Anh đứng lên, trong đôi mắt sâu thẳm nhìn không ra là vui mừng hay là lo lắng. Tôi đi tới bên anh, mỉm cười. Hai chúng tôi ôm lấy nhau. Cái ôm này, há chẳng phải như có một loại hạnh phúc trong cuộc đời, dễ dàng, khô héo, như hoa tươi sao? Thiên Thiên, em là người con gái đẹp nhất anh từng thấy. Thần, em hứa với anh, từ giờ phút này, em sẽ không bao giờ lửa anh nữa. Tôi biết, điều anh muốn nhất định là những lời này. Cho dù tương lai có ra sao, Ít nhất tôi đã thể hiện được giây phút xinh đẹp nhất vì anh tôi đã thật sự trải qua sự tuyệt vời của tình yêu tội nghiệp